Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 1973 tâm như chỉ thủy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Chuyên gia khẽ vươn tay, liền biết có hay không, phi kiếm kia tuy. nhưng không phải là của mình bổn mạng bảo vật, nhưng uy lực cũng quả. Thực không tầm thường, rõ ràng bị đối phương một ngón tay liền làm, hỏng. Băng phách không hổ là chân ma thủy tổ trước mắt tuy nhiên chỉ là một Cố hóa thân nhưng thực lực cũng quả thực không tầm thường ít nhất so Với chính mình trước kia dự tính muốn còn hơn rất nhiều Nên làm cái gì bây giờ Như vậy hành quân lặng lẽ Mặt mũi cũng là mà thôi Mấu chốt là bị đối phương như vậy trêu đùa Hắn trong lồng ngực oán khí thật sự nuốt không trôi Có thể di động tay hắn vừa rồi không có lượng quá lớn nắm trong lúc Nhất thời thanh nhan tôn giả lâm vào lưỡng nan lựa chọn Nhưng hắn dù sao cũng là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả kinh nghiệm sóng To gió lớn vô số trong nội tâm tuy nhiên xoắn xuýt biểu hiện ra Nhưng như cũ là một bộ vẻ cười lạnh băng phách đảo hữu Ngươi không nên ức hiếp người quá đáng Lúc trước ngươi ta ước định như thế nào? Tất cả mọi người tâm lý nắm chắc tiên tử thật đúng muốn béo nhờ nuốt. Lời sao? Nuốt lời thì như thế nào? Nếu ngươi tìm được thủ trạng bổn tiên tử tự. nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Còn hiện tại bổn tiên tử không đem như. Thế nào rời đi này giao diện phương pháp giao ra? Ngươi lại có thể thế? Nào? Hay, hay. Thanh nhan tôn giả giận quá thành cười đối phương thật đúng là chút. Nào cố kỵ cũng không, không hề có một chút nào đem chính mình để ở trong mắt. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì dễ nói, đánh không lại cũng muốn. Đánh, không để cho nàng này một chút giáo huấn hắn thật sự là khí bất. Quá a Đã như vậy, băng phách tiên tử, ngươi liền cho vốn là lão tổ. Đi! Chết đi! Thanh nhan tôn giả cuối cùng nhất còn làm ra lựa chọn trên mặt của. Hắn hiện lên một ít hung lệ vẻ, toàn thân linh mang hành động lớn, vài. Kiện bảo vật trong nháy mắt tái hiện ra, như gió táp mưa rào, hung. Hăng như đối phương nhào tới. Làm như vậy nhìn như lỗ mãng rồi chút ít, hành động theo cảm tình. Nhưng thanh nhan tôn giả ở sâu trong nội tâm tự nhiên có một phen. Tính toán của mình kia mà. Băng phách hóa thân nhìn như rất mạnh đúng vậy, nhưng có thể không còn. Hơn chính mình như cũ là hay nói, nếu như có thể đưa nàng bắt được rút. Hồn luyện phách. Chẳng phải có thể được đến rời đi tại đây phương. Pháp đang muốn làm, vậy chỉ dùng không đến dây dưa dài dòng cái gì đó cho nên hắn vừa ra tay chính là vài kiện bảo vật thế tới chi mãnh liệt áp liền băng phách cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc không kịp đa tưởng bàn tay như ngọc trắng như trước chém ra chỉ thấy vài lệ mang do nàng trong bàn tay khít xả lập tức tất cả sắc quang mang ở giữa không trung xuyên thẳng qua sau đó tiếng bạo liệt hành động lớn toàn bộ không gian đều kịch liệt run rẩy lên rồi. Hai gã độ kiếp kỳ lão quái trở mặt thành thù tạm thời không đề cập. Tới, cách này cùng Lâm Hiên cũng không có quá lớn quan hệ. Đặt lựa chọn ở lại Linh Ba cốc, cái kia thời gian sau này, Lâm Hiên chắc chắn sẽ không có nửa điểm lãng đạm chờ, một lòng đều nhào vào khổ tu ở bên trong. Tại đây linh khí vô cùng nồng đậm, u minh ám vương thế lực cũng không Cách nào kéo dài tới đến nơi đây Không có phân tranh Không có quấy Giày tuy nhiên hơi chút tịch mịch đi một tí Nhưng đúng là tuyệt hảo Chỗ tu luyện Hoa nở hoa tàn Hoa hoa rơi khai Tu tiên không 5 tháng thời gian Mấy chục năm thoáng trước mắt Đã đi qua Khoảng cách lâm hiên tiến vào Linh ba cốc trước sau đã 50 năm Có thừa Lâu như vậy ngồi xuống khổ tu, rốt cuộc đổi lấy làm cho người kết quả. Vừa lòng, lâm hiên bất luận tinh thần hay vẫn là pháp lực đều đã đến. Phân thần kỳ đỉnh phong. Nếu đem phân thần cảnh giới so sánh một cái chén, hắn toàn thân tràn. Đầy pháp lực thậm chí bắt đầu so cái này trong chén tràn ra tới. Nói một cách khác, hiện tại lựa chọn đem bình cảnh đột phá đã là tốt. Nhất thời khắc, nước chảy thành sông không dám nói. Nhưng thời cơ đúng là đã đến. Đã như vậy, Lâm Hiên cũng liền không trần chờ nữa kế tiếp trong ba. Ngày, Lâm Hiên không hề ngồi xuống cố gắng mà chuyển biến thành chính. Là nghỉ ngơi thật tốt. Tu tiên tu tiên. Cũng không phải một mặt khổ tu là được, tại thích hợp. Thời khắc tương tự cần lao động nhàn hạ kết hợp. Ba ngày này nghỉ ngơi, Lâm Hiên chính là tận lực buông lỏng tâm tình. Đồng thời nhớ lại một chút con đường tu tiên của mình chuyện cũ ở. Trước mắt từng cách lưu lững lờ trôi qua, mà hắn làm như vậy tự nhiên. Cũng là có mục đích là, Lâm Hiên muốn tìm được chính mình trên tâm cảnh lỗ thủng, cũng đưa nó. Tu bổ, dù sao tiếp đó, chính mình muốn làm là đem độ kiếp kỳ bình. Cảnh đột phá cửa ải này cho dù là thành công rồi cũng sẽ đưa tới tâm ma nếu là vận khí không được vực ngoại thiên ma buông xuống cũng không phải là không được đấy mà trên tâm cảnh lỗ thủng càng ít lại càng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma quá trình này cũng không cần mệt mỏi thuật lâm hiên sở hữu tất cả chuẩn bị đều đã làm xong Sau đó liền thấy hán tại đỉnh núi trên đất trống ngồi khoanh chân. Mà ở lâm hiên trước người thì lại thả có mấy cái bình bình lò lò. Trong lúc này sở chứa là lâm hiên trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh. Muốn dùng đến bảo vật. Nhìn như không ngờ nhưng những linh đan này thần dược tùy tiện xuất Ra một hạt đều đủ để tải tu tiên giới khiến cho gió tanh mưa máu. Lâm. Hiên vì thu thập chúng, cũng là dốc hết sức, bốc lên không ít phiêu. Lưu mới thành công địa phương. Ngẫm lại chuyện cũ trước kia, Lâm Hiên cũng cảm khái ngàn vạn cũng. May ăn những khổ này, bốc lên những này hiểm đều giá trị tuyệt đối. Dựa vào những linh đan này thần dược, tiến giai độ kiếp nắm chắc. Lâm, Hiên thì có 5 phần 10 còn nhiều. Mọi người không có nghe lầm 5 phần 10 thì ra là một nửa nếu như đem lời nói này đi ra ngoài chuyện này quả là là kinh thế hãi tục. Mọi người đều biết độ kiếp là tu tiên cảnh giới cuối cùng muốn bước vào độ khó cùng phía trước cảnh giới là không thể so sánh nổi đấy. Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ ngoại trừ A-tu-la-vương như vậy. Nhân vật phong hoa tuyệt đại đang đột phá độ kiếp bình cảnh thời điểm. Dám nói mình có chắc chắn một nửa Những người khác là nghĩ cũng không Dám nghĩ Đúng vậy Không dám nghĩ Cho dù là tán tiên yêu vương chân ma thủy Tổ hoặc là nai long chân nhân thiên tài như vậy Nhân vật Năm đó do Phân thần tiến giai độ kiếp thời điểm Cũng là nơm nớp lo sợ Có một Hai ba phần mười nắm chắc liền cười trộm thắp nhang thơm cầu nguyện Rồi liền bọn hắn cũng như này, các tu sĩ khác càng không cần nhắc tới, dù là trăm cây nhìn đáng tìm được một ít linh dược phụ trợ tỷ lệ như trước chưa đủ một phần ngàn. Nói đơn giản, thuần túy tìm vận may, nếu bọn họ biết Lâm Hiên hôm nay, tao ngộ, không phải hâm mộ được khóc ròng ròng. Lâm Hiên khoanh chân ngồi trên đất trống, lặng lặng điều tức một lát. Đem trong nội tâm sở hữu tất cả tạp niệm khu trừ, làm được tâm như chỉ. Thủy tình trạng. Quá trình này lại nói tiếp đơn giản, nhưng muốn trong nội tâm thật. Đúng không chứa một điểm tạp niệm kỳ thật nhưng lại tất cả khó xử. Sau đó lâm hiên tay áo phất một cái, cũng không thấy dư thừa động tác. Một vung vứt hộp ngọc liền chính mình nhảy lên cao mà lên rồi cái hộp kia dài rộng đều chẳng qua vài tấc mà thôi nhưng lại do tốt nhất mỹ ngọc tạo hình xem xét liền không phải là phàm vật cầm ở trong tay mơ hồ có một cổ ý lạnh như băng tàn ra trăm vạn năm hàn ngọc không hẳn là trăm vạn năm hàn ngọc trong tinh hoa cái này cấp bậc tài liệu đủ có thể đem ra luyện chế tốt nhất pháp bảo mà giờ khắc Này lại bị Lâm Hiên lấy ra làm dụng cụ đồ vật Mà Lâm Hiên chi như vậy lựa chọn tự nhiên cũng là có hắn lý do trăm Vạn năm hàn ngọc Làm pháp bảo tuy đúng vậy Nhưng nếu như dùng nó đến Bảo tồn chân quý linh đan Hiệu quả kỳ thật rất tốt So cái gì cấm chế Phù lục đều có tác dụng Mặc kể thả bao lâu Dựa tính cũng sẽ không Có nửa điểm sói mòn đi